Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ khác rồi Cháu cứ bước vào đi Rồi muốn hỏi gì về con Thu tôi nói cho Huyền bước hẳn vào trong Cô nhìn lên bàn thờ Thì thấy một khung ảnh Với chân rùng giống hẹt như tấm ảnh Mà cô thấy ở nhà mình Cô ngập ngờ ngời Thưa bà Con muốn biết cô Thu này Có phải tin thật là Thiên tu không Đó là tên thật của nó. Một cái tên mà ai nghe cũng quả là tên không nên đặt cho một cô gái còn son trẻ như thế. Nhưng nó lại thích. Có lẽ bởi mang cái tên như vậy nên đã thành định mệnh của nó. Và bởi vì nó có cái tên quá kêu, quá kiêng kỵ với mọi người nên người ta đã bắt nó mang một cái tên khác hoàn toàn. Một cái tên lạ lắm. Mà có lẽ vì thế mà nó đã trở thành tiên thu. Tên gì thưa bà? Alin. Lời bà vừa thốt giả, làm cho Uyên kinh hãi. Alin, phải chăng đó, đó là người hầu của mẹ cháu? Bà cổ sừng sốt nhìn Uyên. Vậy ra, cô cô là con con người đó sao? Con người có cái tên đẹp êm ái như nhung mà có lòng dạ độc ác hơn rắn hổ mèo. Kẻ bà oên lên tiếng bênh vực mẹ mình, như kịp dừng lại khi nhìn thấy nét mặt đanh lại của bà cô. Rồi bất thình bà cô chỉ tay sang một bàn thờ khác, phía vách bên kia bảo viện. "Cô con nhìn thấy thằng đó không? Nó chết khi mới 20 tuổi." Tức lớn hơn con thiên thu 2 tuổi Nó cũng chết bởi lòng giả rắn độc của mẹ cô Kìa bà xin bà Nhưng bà cụ Chẳng như không còn đẩy đến lời nói quyền nữa Mà rơi vào cơn xúc động khó kiềm chế được Con người ta đang độ tuổi lớn tuổi yêu Vậy mà chỉ vì ghen tuông ích kỷ Mẹ cô đã nhẫn tâm sát hại nó Đẩy chúng nó xuống địa ngục âm phổ Cái thứ yêu tình đó cuối cùng cũng phải đền tội Cũng phải Bà càng nói càng xúc động Bà giọng càng thê thiết hơn Điều đó càng khiến cho Mỹ Uyên không còn chịu đựng nổi cô gào lên Bà đừng nói nữa Uyên la ra cửa Trong tình trạng hoảng loạn và cứ thế Cắm đầu chạy một mạch không định hướng Nhưng phải chăng là ngẫu nhiên Khi cuối cùng Nguyên lại dừng trên đỉnh đồi quen thuộc Đến khi nhận ra Cô bàng hoàng kêu lên Đồi thiên thu Đột nhiên Nguyên lại lao như mũi tên về hướng vực thẳm Vừa cất tiếng gọi thảm thốt Mẹ Bởi lúc ấy Ngay trước tầm mắt của Nguyên Là chiếc xe lăn của mẹ mình Đang chơi với sắp ngã xuống vực sâu Mẹ ơi Cô Út tỉnh lại rồi. Tiếng gieo mừng của Tư Sương cũng làm cho người mới vừa bừng tỉnh giật mình. Cô ngờ ngác nhìn quanh và các tiếng hỏi Mẹ tôi đâu? Tư Sương nắm tay Uyên gọi khẽ Tôi Tư Sương này? Lúc này Uyên nhận ra nhưng cô vẫn hỏi Mẹ tôi có bị rơi dung vực sâu không? Cô Út Chính tôi đã kịp cứu cô Lúc đó đàn sắp lao xuống vực sâu trên đồi. Nếu tôi tới không kịp thì cô đâu còn mạng, chẳng khác gì chết lên. Lên? Chị vừa nói tới ai vậy? Cô út đâu còn lại gì chị ấy? Người đã đẩy xe lăn cho bà chủ suốt mấy năm trời, người đã bị chết trên đồi. Uyên không còn kìm chế được. Cô bật dậy nắm vai Từ Sương hỏi dồn. Tại sao chị lên chết? Bà chị có biết lình chính là thiên thu không? Tại sao? Câu hỏi dồn dập Đủ khiến như tư sương bàng hòa Chị đò người ra Cho đến khi Uyên rứt hỏi Thì cũng là lúc xương run dày Như bị kinh phòng cô, cô út biết rồi sao? Bà chị ta im lặng Như người mất hồn Sắc mặt tái nhận Vậy là chị biết hết mà giấu tôi Chị sương Mọi việc thế nào? Từ sân bạt góc nước nọ, ngồi lâu mới nắm tay Huyền, nhẹ giọng nói, "Cô ráng đi theo." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net